Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miện truyện của tác giả Trần Đào. Chương 246. Tâm phúc của Tứ Thủy. Lần thứ tư rồi, sau khi nghe con trai yêu vương của mình kể lại, quy bất quý bảo Bách Phốc đi kiểm tra một số bộ phận trên mình tử thi. Tiện thổ lô kiếm đếm tên buồn đôn, kiểm tra một hồi phát hiện có chỗ nào không đúng nghe đặt câu trả lời của con trai nhặt nhà mình ông già quay đầu sang phimên Ngô miễn cười từng tìm tiếp tục ngắn trên thuyền không có yêu khí câu không có dấu vết bị câu hồn ngườio xem chuyện gì đã xảy ra kênh này ta không đoán được Ngô miễ lên nhìn ông giả to vẻ khoe khoang cô quái cười một chút rồi nói tiếp để ta có thể đoán được là có một ông già mù tên là quy bất quý Bởi vì cứ thích úp úp và mở, không nói cho đàng hoàng. Lát nữa, sẽ bị ném xuống biển, làm môi cho rùa. Cho dù là khi vẫn còn sáng mắt, Quy Bất Quỳ cũng không dám chọc vào nam nhân tóc bạc này. Ông già cười khăn một tiếng rồi nói, <cười> Đây là có tên gốc sợ mình chết mất xác trong biển, Nên đã chôn sinh thần bát tử cùng với tóc, Móng tay và tinh huyết của mình vào mộ trước. bởi bị quỷ sai âm ti, bắt nhầm hồn phách. Đã đến khi phát hiện ra thì đã muộn Muốn trả lại linh hồn Cũng đã trễ mất rồi Lại không thể để chuyện truyền đến tai đại âm ti Để đang dứt khoát Giết khẩu tất cả người trên thuyền Coi như chết bất đắc kỳ tử Cùng lắm có thêm mấy cô hồn vô chủ mà thôi Lâu này Qua sự bến cảng đã coi ông già này Như là thần tiên Nghe thấy quý bất quý vạch chân chuyện này Ông Tân lập tức sắp lại gần nói Lão thần tiên Nếu ngài có thể nhìn ra vấn đề Vậy thì có cách nào giải quyết chuyện này không ngả? Người đã chết thì thôi đành chịu Ít nhất phải đề phòng về sau Không có thêm người chết nữa chứ Bà bọn họ lúc ra biển Đừng làm ba cái chuyện vớ vẩn như vậy nữa Bò gì không có gì Làm như vậy ngược lại Xảy ra chuyện đấy Quý bất quý dừng một chút Lại nói tiếp Nghe ông già ta Dừng một tấm bảng to trên bến cẳng Tất cả những người đi biển Đều không được để lại mộ gió cho chính mình Đừng để hại mình Rồi hại cả người khác Chết cũng chết rồi Còn quan tâm chết ở đâu làm gì nữa Có điều Chuyện quỷ sai âm ty diệt khẩu người phố tội Không tiện nói rõ Sau khi đăn đo suy nghĩ cả buổi qua sự vẫn cho dựng một tấm bảng trên bến Nói thẳng những người này Vì đã lập mộ trên đất liền Để mới tự hại chết mình Vì bảo đảm an toàn khi ra khơi Về sau không ai được phép Lập mộ gió mộ di vật trước nữa lời này là do lão thần tiên quy bất quy truyền đạt lại hầu như tất cả những người kiếm cơm từ hiệu buôn tứ thủy trên bến cảng để đã, đã từng nghe đến cái tên quy bất quy lời của lão thần tiên đương nhiên không thể nào sai được ngay lập tức những người đã lập mộ di vật đều trở về quê phá hủy phần mộ những người còn lại thì giám sát lẫn nhau chỉ sợ ngợi bên cạnh từ lập mộ rồi hại luôn cả mình Vô gì quả sự còn muốn trở về tiếp tục hầu rượu mấy người bọn họ. Nhưng trên biến cảng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà lại bỏ đi thì không hợp lắm. Thế là ông ta lựa lời thỉnh hai người hai yêu ngô miễn quý bất quy quay lại tiếp tục uống rượu. Đã xử lý xong chuyện ở đây, sẽ quay lại tiếp tục bồi tiệc. Sau khi trở lại bản tiệc, nhờ đến những xác khổ và xác thối nhìn thấy ban nãy, ngay cả bác vô cầu, thần kinh thô, khẩu vị nặng nhất. Cậu không còn hương thú tiếp tục ăn uống nữa Hai con yêu quái và ông già Vừa uống rượu xuống Vừa tiếp tục nói về những chuyện vừa trông thấy Nàm nhật tóc bạc không tham gia Vào cuộc trò chuyện Chỉ cười đầy cổ quái nhìn ông già quy bất quý Nói chuyện được dăm câu Nhóc nhầm tạp đột nhiên nhận ra Điều gì đó Thằng nhóc hiếm thấy đặt ly rượu xuống Đó với quý bất quý Không đúng, là bất tử gây còn chuyện giấu chúng ta Một con thuyền Có người lập mộ gió bị bắt nhầm Thì còn nói là do mình tự chuốc lấy Nhưng mà trong một năm bắt gặp tận bốn con thuyền quỷ Thì không thể đều như vậy được đúng không Cho dù người đi thuyền Không biết chuyện gì xảy ra Đám quỷ sai âm ti chẳng lẽ cũng không biết Một năm mà mắc đi mắc lại Một lỗi tận 4 lần Cũng được nữa hả Đừng nhóc nhậm tam nhắc nhở Mạnh vô cầu cũng nhận ra vấn đề Lập tức nói với cha ruột của mình Ông già Em trai cha nói rất có lý Một sai lầm mà tay đi tay lại những bốn lần Thế này thì đâu phải là Bắt nhầm hồn phách Mà rõ ràng là cố ý giết người Hải đã càng gợi Đến bây giờ mới nhận ra Quý bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Nếu ông già ta không nói như vậy Còn có ai dám chạy thuyền nữa đây Đây là sản nghiệp của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Không thể chơ mắt Nhịt bến cảng này suy tàn được đúng không Trong khi nói, quỷ bất quỷ thu lại nét cười trên mặt Hiểm thấy một lần cau lại đôi mày Giờ lại một thoáng, ông già nói tiếp Nếu ông giả ta đoán không lầm Thì có người đang tinh chế linh hồn người sống Để tu luyện tà pháp Nhưng ông giả ta còn một chuyện nghĩ không ra Tại sao nhất định phải ở trên biển gây ra chuyện phiền phức như vậy làm gì Chuyện bắt linh hồn người sống để luyện tà pháp trên đất liền Thì nghe nhiều rồi Đây là lần đầu tiên ông già ta thấy Có người làm như vậy ở trên biển đấy Việc này khó lắm sao Không đợi ông già nói xong Bánh vô cầu đã lên tiếng ngắt lời Yêu vương tân tiếp tục nói Luyện pháp gì đó ông đây không hiểu Nhưng chuyện câu hồn thì không thể gạt được ông đây Đó cũng chẳng phải việc gì khó Ông đây động một ngón tay Cũng có thể làm được một cách dễ dàng Đọc có giống như lời ông giả cha nói, không phiền phức tạo nào hết đấy. Đó là câu hồn trên đất liền. Trên mặt đất, thưa không thiếu nhất chính là người. Đừng nói là con trai ngốc nhà ngươi. Ngay cả một tiểu yêu vừa mới xuất thế, cũng có thể làm được. Nói đến đây, quý bất quý cười một chút. Ông giả mỏ mẫm cầm lấy một con sò lớn ở trên mặt bàn, đưa lên mũi người mùi biển cả. Sau đó nói tiếp. Nhưng ở trên biển thì lại có chút phiền phức. Đời này cơ người, ra khơi mấy tháng trời không nhìn thấy người sống công chẳng phải chuyện gì lạ, xa lại phải mất công mất sức, tốn thời gian câu hồn người sống trên biển để tu luyện tà pháp, bằng thời gian thu thập hồn người sống trên biển, thực hiện chết đất liền, có khi đã đại công cáo thành từ lâu rồi. Chờ phiền người kia không thể trở về đất liền. Lúc này, ngồi bên đất thay quy bất quy một câu, sau đó liếc nhìn về phía bến cảng tiếp tục nói, "Ông già, để lật ông đoán rồi, có người nào không thể rời khỏi biển cả, không thể trở về đất liền." Sau khi Ngô Miễn lên tiếng, tên của người kia đã xuất hiện trong đầu bất quý bất quy. Ngay cả ông già cũng không dám tin vào đáp án này. Sau một thoáng im lặng, ông già gần đầu cười khà một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của Ngô Miễn. Ngay khi bầu không khí có vẻ trùng xuống, phía bến cảng chợt vang lên tiếng huyên Bách vô cầu đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra biến cảng nói, không phải là có thuyền quỷ thứ năm đây chứ? Ông già chúng ta có cần ra xem không? Nếu thật sự có con thuyền thứ năm xuất hiện, quả sự sẽ không tha cho mấy người chúng ta đâu. Không phải thuyền quỷ thứ năm, con trái gốc người tự nghe đi, phía biến cảng có tiếng reo hò cười nói xôn xao, có ai nhìn thấy người chết mà lại vui như thế không? Quý bất quý cười một chút rồi nói tiếp Chúng ta cứ yên tĩnh uống rượu thôi Bất kể là gì Thì lát nước thế nào Cũng sẽ có người tên nói cho biết Nào con trai gốc Để rót cho cha một ly Nuôi con trai để làm gì nào Còn không phải để đến lúc uống rượu Có người hầu hạ sao Một lúc sau về quả sự xử lý thuyền quỷ ở bến cẳng Chạy một mạch trở lại quán rượu Ông ta cười với mấy người trên bàn rượu Nghỉ lây hơi một chút rồi nói Các vị tiên trường, thuyền lớn chuẩn bị cho các vị vừa đến, vốn tưởng phải ngày kia mới cập bến không ngờ lại đến sớm tận hai ngày, nhưng các vị vẫn phải ở lại biến cảng một đêm. Hai vị chủ nhân nhà chúng ta còn chuẩn bị một số thứ để các vị mang đến cho người bạn mà các vị chuẩn bị đi gặp. Liêu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên đều là hàng tinh danh lõi đời. Sau khi đoán được hai người hai yêu muốn đi gặp từ phúc thì nên chuẩn bị một ít lễ vật đưa theo thuyền tặng cho đại phương sư Từ Phúc. Nói ra thì những lễ vật này cũng không phải đồ quý giá gì, chỉ là ít đồ dùng hàng ngày, không tiếc kiếm đập trên biển dưu vài bông, thỏi sắt, thỏi đồng, than cốc, Mặc dù không đáng giá nhưng vẫn phải mất thời gian để chất hàng lên, cho nên đám người Ngô Miễn chỉ đành ở lại đây thêm một đêm nữa. Trong khi quản sự đưa dành bọc lễ vật cho đám người Ngô Miễn quy bất quy. Bên ngoài là có người đàn ông đi vào. Nhìn thấy người này, qua sự vội vàng đứng dậy tươi cười giới thiệu hắn với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Để ta giới thiệu với mấy vị đại tu sĩ. Vị này là Chu Quảng Nghĩa, thuyền trường của con thuyền vật cập bến. Trình hắn đã lái thuyền đến sớm hơn dự tính hai ngày. Hiện giờ đang là đại tâm phúc của hiệu buôn tứ thủy chúng ta. Chỉ cần là chuyên đi quan trọng, nhất định sẽ cho Chu Đại ca lái thuyền. chương 247 Con thuyền thứ năm Thoàn nhìn vì chú Quảng Nghĩa này Còn nhỏ hơn quả sự mấy tuổi Nhưng về mặt xưng hô Thì quả sự lại tự hạ nửa bậc Cho thấy địa vị của người họ chu này Ở hiệu buôn tứ thủy Không tầm thường Có điều chu Quảng Nghĩa Lại tỏ ra rất tôn kính mấy người ngô miễn quê bất quy Hàn nút nhường thận trọng hành lễ rồi nói Tiểu nhân chỉ là đầy tớ của hai vị chủ nhân Không có bản lĩnh nào khác ngoài lái thuyền Lần này cũng là Tiểu nhân hầu hạ mấy vị lão thần tiên đi đến Đông Hải. Ngài Chu Quảng Nghĩa nói như vậy, Quỷ Bất Quý cười khà khà nói: biết chúng ta muốn đi đâu, ông già ta cũng không giấu giếm nữa. Ngài ý của Chu tiểu ca, người đã từng tới Đông Hải, là chúng ta muốn đến đúng không?" "Phải, mấy năm nay, vẫn luôn là tiểu nhân lái thuyền vận chuyển vật tư cho vị tiên sinh ở Đông Hải kia." Đặt tại đây, trên mặt Chu Quảng Nghĩa không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hàn khét cười rồi tiếp tục nói. may mắn vì tiên sinh kia không chế có sai đệ tử dạy cho tiểu nhân mấy món thuật pháp. Mặc dù không chính thức bái sư. Nhưng tiểu nhân cũng phải gọi vị tiên sinh kia một tiếng sư ra. Sư phụ của sư phụ. Thế thì thật đáng mừng thay cho vị tiên sinh kia. Đã thu nhận được một đồ tôn giỏi. Ngồi bên lếc nhìn chú Quảng Nghĩa một cái. Rồi đứng dậy đi ra khỏi tiểu lầu. Lúc đi ra tới cửa y mấy màn miệng đó tiếp. Ta mệt rồi, cả ngươi cứ từ từ nói chuyện với vị đồ tôn này đi. Mấy lại âm dương quái khí của Ngô Miễn khiến Chu Bả cảm thấy lúng túng, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình từ lúc nào đã trở phải lão thần tiên đã mấy lần cứu hiệu Buôn Thủy này. Hắn lập tức cúi đầu không dám nói thêm gì nữa, chề sợ nói sai thêm câu nào nữa sẽ lại chọc giận đức vị thần tiên khác. Đừng sợ Và rồi tên đầu bạc không phải nhắm vào ngươi y đối với ai cũng đều như vậy hết đấy Thấy chú Quảng Nghĩa không dám nói nữa Quy bất quý cười khà khà nói tiếp. Năm đó Ngay cả vị sư gia kia của ngươi Ý cũng đốt chắt lại Thật sự chẳng có mấy ai Chưa từng bị y chốt mồm đâu Không nói về tên đầu bạc đó nữa chu Tiểu ca Sau khi ra khơi Mấy người chúng ta phải nhờ ngươi chiếu cố rồi Nào Con trai ngốc ngươi Uống một ly với chú tiểu ca đi Xem đưa thầy cha đây kính rượu hắn Ây tiểu nhân làm sao dám nhận trước kính này Làm nhân gian ngài xin chớ đùa như thế Chú quả Nghĩa vội vàng nhận lấy ly rượu quản sự đưa cho Uống một ly với bách vô cầu theo lễ tiết đối đãi với trường bối Hiện giờ tên thổ lỗ cũng xem như là yêu vương Ngày thầy mình phải đi kính rượu tên họ chu này Trong lòng không muốn chút nào Nhờ thầy chú Quảng Nghĩa cũng còn như hiểu chuyện Mấy đốt câu chửi bậy xuống Bánh vô cầu vô vô lên vai Chu Quảng Nghĩa Nói với hắn Ông đây rất thích những người Có thể uống rượu Bắt con người lái thuyền cho cẩn thận vào Sau này có ai đắc tội với ngươi Thì cứ đến yêu sơn đó với ông đây một tiếng Ông đây sẽ phái 18 vạn yêu quân Đến san bằng cả mồ mả tổ tiên Nhà bọn chúng cho ngươi Về sau Cũng đừng có khơi khơi mà nhắc đến Lão họ từ kia làm gì Ai bắt đặt ngươi, thì nhắc tên ông đây. Ông đây là yêu vương Bách Vô Cầu, chủ nhân của tất cả yêu quái trong thiên hạ Nhớ kỹ chưa? Không nhớ được thì xăm lên người, miễn cho lần sau khỏi quên. Sao không nói gì nữa? Có phải gặp được đại nhân vật như ông đây, là liền không nói nổi thành lời. Còn trải ngốc, ngươi đừng hù dọa hắn nữa. Lúc này, quy bất quy cười hề hề đứng lên, được Bách Vô Cầu dìu đỡ đi về phía quán trọng. Trước khi rời khỏi tiểu lầu Ông già quay đầu lại Nói nốt một câu với quản sự và chu Quảng Nghĩa Đã tạ các người đã tiếp đãi Ngày mai còn phải tiếp tục làm phiền chu Tiểu Ca Đây là chút lòng thành với chu Tiểu Ca Cầm đi mua rượu mà uống Nói dứt lời Quỷ bất quỷ viện tay con trai nhặt nhà mình rời đi Chú Quảng Nghĩa và quản sự tiến ra đến tận cửa Để khi bóng dáng ba người họ đi khuất hẳn Hai người mới quay lại tiểu lầu Để thấy cậu bạ bánh vàng đặt trên chiếc ghế mà quy bất quy ngồi ban nãy, quản sự bên càng nhìn mà trợn tròn mắt. Tiền lương hàng tháng của quản sự và chu Quảng Nghĩa là tương đương. Số tiền hai bọn họ kiếm được từ hiệu buôn tứ thủy cả một đời, cộng hết lại cũng không bằng được hai bánh vàng này. Vừa rồi trên miệng quý bất quy đã nói bánh vàng là dành cho chu Quảng Nghĩa. Điều này khiến quản sự vừa hâm mộ, vừa ghen tì không thôi. Rõ ràng mình cũng phục vụ ở đây. Tại sao lại chỉ cho tên họ chu này một mình hưởng hết chứ? Có điều chú Quảng Nghĩa lại không thèm để ý đến số vàng trước mặt. Hắn khai mỉm cười cầm lấy một bánh vàng, chỉ vào hai bánh vàng còn lại nói. Ta lấy một bánh là đủ rồi. Hai bánh còn lại đại ca cầm lấy đi. ta biết đại ca còn gánh nặng gia đình. Quảng Nghĩa ta chỉ có một mình. ăn nó không sợ cả nhà đói bụng. Một bánh vàng này là đủ để ăn uống cả đời rồi. Hai bánh còn lại đại ca cầm lấy Mà mua kẹo cho các cháu ăn Hai bánh vàng mua kẹo ăn Thì chú đại ca người Định ước đường cho cả nhà chúng ta sao Qua sự lo chu Quảng Nghĩa đổi ý Vội vàng cất hai bánh vàng còn lại trên ghế ti Rồi dối dít cảm tạ chú Quảng Nghĩa Cùng lúc đó Quy bất quy đã đưa Trần bước vào quán trọ Đồ nhiệt bật cười khà khà Không rõ lý do Sau đó lại tự lầm bẩm Biết tính toán ra phết đấy Không tặng biếng nào Thì kết thù với quản sự Tặng ba miếng Thì sợ ông ta Nghĩ ngợi lung tung Tặng hai giữ một Như vậy mới là tốt nhất Thảo nào lão ra từ phút đó Coi trọng ngươi Đáng tiếc là Phải phương si không còn nữa Ông già Chả đang nói nhảm cái gì đây Bách vô cầu không hiểu Cha ruột của mình Đang nói cái gì cao mà anh Ông già tiếp tục nói lại vừa rồi Còn chưa nói xong Chả nói xem Liệu cái tên họ chu kia Có phải người đã câu hồn luyện tà pháp không Thế thì con trai gốc nhà ngươi Đành ra chú Quảng Nghĩa cao quá rồi Quý bất quý cười Kha kha rồi nói tiếp Chứ không nói tử phúc Có để đệ tử dạy cho hắn mấy trò tà thuật Như vậy hay không Cho dù hắn có muốn luyện Cũng cần một chút căn cơ Chỉ hai linh hồn người sống Đã đủ cho họ chu tiêu hóa cả đời rồi Chứ nói chỉ là cả một thuyền ngươi một năm bốn lần, cũng phải trên dưới 100 linh hồn người sống, và chút căn cơ hiện tại thì đến 20 đời cũng không tiêu hóa xong, đã ăn không hết thì cần điều như vậy làm cái gì? Sau khi nói chuyện, mấy người bọn họ đã vào trong quán trọ, Lý Huyền bá ngồi ngây người trước cửa sổ, ngồi bên quay về sớm thì đang lật xem cuốn sách nhỏ mà không ai nhìn thấy chữ gì. Câu đọc câu trang tan gấu vài câu. Mạch vô cầu có hơi men trong người, Để làm ra ngủ trước tiên. Cậu không biết hắn đang ngủ bao lâu, Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng ồn ào Kể đó, Có người góp cửa phòng mấy người bọn họ. À, mấy vị lão thần tiên đang nghỉ ngơi chưa ạ Nếu chưa đi nghỉ, Thì làm phiền các vị ra ngoài xem một chút. Còn thuyền quỷ thư nắm vào bến rồi, Lần này trên thuyền vẫn còn người sống. mai cầu vẫn nói ra, Mọi người trong phòng dù có ngủ hay không, khi đều mở bừng mắt ra. Anh vô cầu lập tức nhảh dựng lên mà cờ phòng kéo quả sự đi vào đang yên đang lạnh tại sao lại xảy ra chuyện không phải ông đây non người chứ đến cả nhà người ta quanh năm không thấy người chết cho người thì ngược lại một ngày hai thuyền người chết dám nói chuyện này không liên quan tới người người đó xem ông đây có tin hay không ông giả ta tin còn trả ngốc người buông quả sự ra đi Vừa mới uống rượu của người ta Giờ lại đi hù dọa Sau này mấy người chúng ta còn mặt mũi tới ăn trực nữa không Quý bất quý cười tưởng tìm đi tới Lần mò sợi được vào con trai yêu vương của mình Thì kéo hắn ra Sau đó nó với người quản sự Đã sợ nhũn người Lần này còn người sống ngã Đi Giờ chúng ta đi xem thế nào Ông già ta cũng đang buồn bực Không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây Lâu này đã qua giờ tí Nhiều khi hai người hay yêu bọn họ Đến Bến Cảng Ly huyền bá vẫn không chịu đi đâu Đời này đã cứ đông điện người Người vây xem xung quanh Còn nhiều hơn ban ngày Bọn họ đang vây quanh một con thuyền lớn Chỉ chỉ trò trò bản tán sôi nổi về nó Trong một căn lều Cách thuyền lớn không xa Chú quả Nghe đang nói chuyện Với một thành niên toàn thân run dày không ngừng Người ấy còn rõ không Thật sự là có mấy người phụ nữ lên thuyền Lâu này người thanh niên được sắp đến nơi rộn rã nói, <cười> "Đúng vậy, lão đại của chúng ta đã nhìn thấy một một con thuyền buôn từ đại thuộc trôi tới, cho dù có gọi thế nào thì trên thuyền cũng không đáp lại. Cuối cùng phát hiện con thuyền này đã gặp phải hải tặc, người trên thuyền đều chết, chỉ còn lại hai ba người phụ nữ đại thuộc còn sống sót. Lão đại của chúng ta mở lòng từ bi cho bọn họ lên thuyền, không ngờ họ là ma." Đều là ma quỷ hết tết Bọn họ ăn linh hồn của chúng ta Đại thực Tên người Trung Quốc dùng đề chỉ đế quốc Ả Rập chương 248 Lại ra khơi Phụ nữ hả Quỳ bất quỳ được con trai yêu vương của mình Dìu bên cạnh chú Quảng Nghĩa Và người thanh niên nọ Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói Nói cho ông già ta nghe Ba người phụ nữ kia ăn linh hồn các người như thế nào? Người thanh niên thấy chú quả Nghĩa khiêm nhường đứng lên nhường chỗ cho ông giả mộ. Trong lòng biết ông già này nhất định là đại nhân vật ở bến cẳng. Lập tức không dám thất lễ, đem nước gì và nói với chú Quảng Nghĩa kể lại một lần cho quy bất quy nghe. Khi kể đến quấy thanh niên dùng mình một cái rồi nói tiếp. Ba người phụ nữ đó đều là miệng đối miệng, hút linh hồn của đám lão đại ca Lúc trước ta tưởng theo học pháp thuật Với vương chân nhân Của tam thanh quan mấy ngày Làm nhận ra ngài ấy Đang mở mắt âm dương cho ta Ta mới có thể nhìn thấy Miệng đối miệng à Mấy người phụ nữ đại thục đó có đẹp không Đẹp thì không sao Sâu xí thì lỗ lớn rồi Lúc này nhóc nhập tam nhảy tưng tưng chạy tới nói với người may mắn sống sót duy nhất trên thuyền Có điều nhân sông bậc ta không hiểu Người trên thuyền đều chết hết Ngươi làm thế nào mà trốn thoát được Dạ hả Năm đó khi tiểu nhân Học pháp thuật ở chỗ vương chân nhân Vương chân nhân đã cho tiểu nhân Một lá bùa hộ mệnh Chính nhờ lá bùa hộ mệnh này Mình may mắn thoát được một kiếp Trong khi nói thanh niên dung dày đưa tay lên cổ Thảo lá bùa buộc bằng chỉ đỏ ra Lá bùa đã bị cháy thùng một lỗ Quỳ bất quỳ sờ soạn một lát Rồi đưa lá bùa lên mũi người Thành Điền lại nói với ông lão mù. trong đó là bùa hộ mệnh do vương chân nhân đích thân vẽ, đáng tiếc chỉ cứu được một mạng, qua lần này thì xem điều vất đi." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói, "Không cần bỏ ra thì ông già ta cũng biết, bên trong bùa vết bùa trừ tà sắc tôn, có thể người ra được. Khi người phụ nữ đại thập tới gần người, là bùa tự bốc cháy, dọa bà bọn họ bỏ chạy phải không?" Thế ông già ở trước mặt nói như thể tận mắt nhìn thấy trong lòng thanh niên vô cùng kinh ngạc ông già cũng không quấi d giày người này nữa các con trai yêu vương ở bên cạnh lại c cần cườikha khan nói lên thuyền xem thế đảo đi ông già ta cô muốn xem thử dốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà trong một ngày có liên tiếp hai con thuyền quỷ vào cảng loạn thế năm đó cũng chưa tưởng nghe nói đến lâu này qua sự mặt mày ủ ê đi tới nó bất quy là thần tiên không phải ngày nói nhưng thuyền viên lúc trước chết là do bị quỷxoi âm ty diệt khẩu sao sao giờ lại có thêm ba ma nữ nữa rồi thiên hạ rộng lớn mỗi ngày chết biết bao nhiêu người. không thể nào chỉ có một kiểu chết đâu nhỉ quy bất quý cười kha kha vợ viện tại Báh vô cậu bước lên ván thuyền vợ tiếp tục nói vẫn nên đi xem thử Có phải phong thủy ở bên cảng của người có vấn đề hay không đi? Trên đời này, bao nhiêu bên cảng đều không sao cả. Chỉ có mỗi chỗ người là có thuyền quỷ. Không phải bên cảng có vấn đề, thì chính là con người có vấn đề đấy. Trong khi nói, quỷ bất quỷ đã bước lên con thuyền lớn. lúc này, Ngô Miễn lên thuyền trước một bước, đã dạo song một vòng, đang định đi xuống. Để thấy nam nhân tóc mặt, ông ra cười khà khà, nói với bóng lưng của Ngô Miễn. Để tình mắt của ông giả ta không tiện Không định nói gì sao Mắt ông mù Nhưng lòng thì sáng tỏ Ngồi bên đó một cậu Mà không thèm quay đầu lại Ngày trước khi bước xuống ván thuyền Ý nói tiếp Được thư nên thấy ông đều đã thấy có phải hỏi ta làm cái gì Nói xong Ý không thèm để ý mấy người quy bất quy nữa Tự mình trở về quán trọ Tiếp tục nghỉ ngơi Ông giả Chú của cha dạo này Làm sao thế Càng ngày càng không biết nói tiếng người Thầy ngồi Miên đã đi xoa khuất Bách vô cầu mở miệng nói Từ lúc ra khỏi trường an Là cứ như vậy suốt Y bị kết tên tiểu hòa thượng kia Lây bệnh cho đấy hả còn trai ngọc Ông trẻ của ngươi không giống như những gì Ngươi nhìn thấy đâu Quy bất quy cười khà khà rồi nói tiếp pha trộn bên nhau suốt mấy trăm năm Ngươi vẫn không hiểu y à Không nói y nữa Đợi cha đây đi xem thử một chút Xem có giống với thuyền quỷ Đã nhìn thấy ngày hôm qua không Ngoài việc trên thuyền quỷ Ngày hôm qua Là khô và xác thối Thì giờ hạch con thuyền không có gì khác biệt Các thủy thủ trên con thuyền này cũng đã lồi vũ khí của mình ra Theo nước gì Người sống sót kể lại Xem ra người trên hạch con thuyền Đều đã rút vũ khí ra chiến đấu Với mấy người phụ nước kia Chỉ có điều bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy người phụ nữ, cho nên mày bị hút linh hồn. Phương pháp dùng miệng hút linh hồn quy bất quy cũng đã biết một chút. Đây không phải là thuật pháp gì ghê gớm ở Trung thổ và Ba Tư, đều coi những thuật pháp na ná như nhau. Giờ theo như gì thanh niên kia nói, bọn họ có lẽ đều là nữ phù thủy đến từ ba Tư đại Thục. chỉ là quy bất quy, cũng không biết bọn họ cần nhiều linh hồn gây sống như vậy để làm cái gì. Chà sẽ tìm kiếm một vòng, mà không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở trì điểm của quý bất quý, quả sự bến cảng đã thông báo cho các chủ thuyền về sự kiện với con thuyền quỷ này. Dàn dò bọn họ, nếu đi trên biển có gặp những con thuyền không rõ lai lịch, thì đừng tùy tiện để người lạ lên thuyền. Khi trời gần sáng, quý bất quý mới trở lại quán trọ, tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi dùng xong bước chưa, quả sự bến cảng đã thông báo rằng, Thuyền lớn của chú Quảng Nghĩa đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mấy lão thần tiên bọn họ đến là có thể ra khơi. Khi đưa đám người ngô biển quỷ bất quỷ ra biến cẳng, quả sự còn ra sức năn nỉ, nhờ mấy người bọn họ nói thêm vài câu tốt đẹp trước mặt hai vị chủ nhân. Chuyện gặp bốn năm con thuyền quỷ khá nghiêm trọng, quả sự sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Dù sao hai bánh vàng cũng còn lúc tiêu xài hết. Công việc quản sự biến cẳng qua béo bờ. Ao Cả Vân muốn làm việc ở đây thêm vài năm nữa. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà vết quả sự. Cứ để yên quả tim trong bụng đi, mấy con thuyền đó đều xảy ra chuyện ở trên biển, chỉ là theo dòng lưu trôi vào bến mà thôi, không phải do ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Lúc trước không ham nơi này, có nhiều dòng hải lưu hợp nhau thuận tiện lưu thông, chủ nhân của các ngươi, cậu xe không biến cả ở đây. Nếu thật sự Muốn tìm người chịu trách nhiệm Thì hai vị chủ nhân nhà các ngươi mới phải chịu Yên tâm đi Hai vị chủ nhân nhà các ngươi Đều là người hiểu lý lẽ Tùy đó như vậy nếu quả sự là người phụ trách biến cả Hoặc ít hoặc nhiều cô phải gánh phần nào trách nhiệm Hiện giờ chỉ có thể cầu mong hai vị chủ nhân Để tình mình tận tùy suốt bao nhiêu năm qua Mà không làm khó qua mức Ẩn phó với quả sự xong Đang người ngô miễn quy bất quyên Dẫn theo Lý Huyền Bá Để con thuyền lớn của chú Quảng Nghĩa Lâu này chu Quảng Nghĩa đã dẫn theo mấy vị đầu mục Trên thuyền xuống biến càng đợi sẵn Sau khi mời mấy người bọn họ lên thuyền Hắn lập tức ra lệnh Cho các thủy thủ khởi hành ra khơi Con thuyền lớn này Thuộc về Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Nhìn lớn hơn Nhất con thuyền khác mấy lần Lý Huyền Bá sau khi lên thuyền Vẫn được cứu tự nhốt mình trong khoang Không tiếp xúc gì với người ngoài Ngồi miễn và quý bất quý Cũng đã quen với tác vong của hắn Để cũng chẳng ai đi làm phiền hắn cả Sau khi thuyền khởi hành Quý bất quý được hai con yêu quái rất lệnh bon thuyền Hóng gió biển hít thở không khí Lúc này, chiều quả nghề dân người Mang rượu ngon và trái cây tới Bày biển dạ bên cạnh một người hai yêu Rồi tươi cười nói Hai vị chủ nhân Đã đặc biệt dặn dò Phải chiêu đãi phục vụ các vị Giống như hai người họ Không được bỏ bê bạc đãi Mới vị lão thần tiên còn cần gì không? Trở thấy chúng ta đang ở trên thuyền, Rượu ngon và mít thực trên đất liền, Đều đã chuẩn bị gần xong. Ăn uống tiệc tùng không cần vội, Thời gian vẫn còn nhiều. Quy bất quý cười kha kha, Rồi lần mọ ngắt một quả nho lên. Nhưng không bỏ vào miệng, Mà chỉ nghịch ở trong tay, Tiếp tục nói với chu Quảng Nghĩa. Người cũng là người của hiệu buôn tứ thủy, Chuyện xảy ra trên bên cảng Chắc hẳn ngươi cũng đều đã biết, ông già ta hỏi một chút, ngươi thấy chuyện này thế nào? Lúc trước khi con thuyền quỷ đầu tiên trôi vào bến, hai vị chủ nhân đã biết chuyện rồi. Chu Quả Nghĩa giải tán các thủy thủ ở xung quanh, rồi tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Hai vị chủ nhân cũng đã phái người điều tra, điều vẫn luôn không có thông tin gì. Người tối hôm qua là người đầu tiên sấm sót, có lẽ thông quan người này Chúng ta có thể tìm ra bí ẩn Về năm con thuyền quỷ Vào bến trong vòng 1 năm Thuyền quỷ hả Quỷ bất quỷ cười kha kha Quay đầu nhìn chằm chằm vào chú quả Nghĩa Bằng trong mắt điều sắp trắng của mình Giờ lại một chút Ông già tiếp tục nói Nếu không phải thuyền quỷ gì cả Mà chỉ là có người cố ý phá hoại biến cảng Của các ngươi thì sao Dù sao hiệu buôn tứ thủy của các ngươi Kinh doanh suốt bao nhiêu năm qua đang người nhìn vào đỏ mắt ghen tị quá nhiều. Một bên càng đang yên đang lành, chỉ cần dọa cho người đó sợ hãi bỏ chạy, bên càng sẽ có thể đổi chủ. Đăng trâu này chỉ là nơi đầu tiên. Trường 249: Thuyền quỷ trên biển. Trong những năm qua, có rất nhiều người ghen tị với khối gia sản của anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Chu Quảng Nghiệp cũng biết điều đó. Suy đoán theo lời Quỷ Bất Quỷ nói, câu rất có lý. Chỉ là người đố kỹ quá nhiều Điều tra theo hướng này Khác nào mò kim đáy bể chủ quả Nghĩa phải đích thân cầm lái Mới nói chưa được mấy câu Đã cáo từ rời đi Để theo bóng dáng hắn Đi vào khoang thuyền tầng trên Mạnh vua cầu nói với cha ruột của mình à Ông già Lúc thì cha nói Quỷ sai âm ty lên diệt khẩu Giờ lại nói có người thèm muốn bến cảng này Không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ Câu nào mới là thật đây Con trai ngốc Người gấp gác cây rẻ Quê bất quý cười khà khà Rồi nhét quả nho vẫn luôn cầm trong tay Vào miệng con trai yêu vương của mình Sau đó nói tiếp Người thực sự nên lo lắng Phải là hai anh em lưu hỉ tôn tiểu xuyên Việc kinh doanh của người ta Người ta còn chưa sốt ruột Người lo lắng thay cho bọn họ làm cái gì Người đền mong cho chàng người sớm ngày Gặp được lão già tử phúc kia đi thì hơn Mặt mũi cứ kèm nhẹ mãi chung quy Vẫn không phải là chuyện gì tốt Chú Quảng Nghĩa phục vụ mấy người ngô miễn quý bất quý, công xem như là tận tâm dốc sức. Đến bữa tối, cả một bàn tiệc thịnh soạn được dọn ra. Không thua gì đứt bớt tiệc năm mới của vương công quyết tộc trên đất liền. Còn có từng vò, từng vò rượu ngon được bưng lên. Nhóc nhậm tam điện thấy rượu ngon thì luôn bịa khen chú Quảng Nghĩa, rất biết làm việc. Cầu lúc mấy người và yêu đang ăn uống hết sức vui vẻ. Đột nhiên kẻ thấy, thủy thủ trên cột buồm hô to với người ở phía dưới. Thôi đâu, người mời chú Lao Đại lên mũi thuyền xem đi. Có một con thuyền biển đụng đường với chúng ta rồi. Bảo chú Lao Đại thay đổi hướng đi. Nếu không lát nữa, sẽ đâm vào đấy Ngày thấy thủy thủ nói vậy, bên dưới liền có người chạy đi, mời chú Quảng Nghĩa đang cầm lái đến mũi thuyền. Một lúc sau, chú quả Nghĩa thi trên phép khống hỏa, Hồng được ở chỗ đệ tử của tử phúc, bắn mấy quả cầu lửa ra phía xa bảy quả cầu lửa bay lên giữa không trung, rồi từ từ rơi xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Ánh lửa trong loá soi rọi vùng biển xung quanh sang giữa ban ngày. Lúc này, mọi người đứng ở ban thuyền đều nhìn thấy con thuyền màu thủy thủ trên cột buồm nhắc tới, mặc dù có cầu lửa chiếu rọi, nhưng con thuyền đối diện không hề có ánh sáng, trông kỳ quái quỷ dị vô cùng. Sau khi nhìn rõ con thuyền đối diện, liên tưởng đến hai con thuyền quỷ đã nhìn thấy trên bến cảng, sắc mặt chưa quả nghĩa, cô bắt đầu tái dần. Có điều cậy vào trên thuyền có mấy vị đại nhân vật như Ngô Miễn, Quý Bất Quý. Lòng Dạ Hãn cũng thấy vững tin hơn. Sau khi quan sát một hồi, hắn nói với các thủy thủ bên cạnh: "Con thuyền kia không có người cầm lái mà trông tự do trên mặt biển, chúng ta không cùng tiến đường với nó, không thể va chạm đâu. Trên thuyền không thắp đèn, có lẽ đã không còn người sống nữa, không cần bận tâm đến nó." Chúng ta đi vòng qua lạ. Chú Quảng Nghĩa còn chưa nói xong. Con thuyền lớn đối diện giống như có tính toán từ trước. Đội nhiên thắp sáng đèn. Còn có thể lầm bờ điện thấy. Mong người đi lại trên bong thuyền. Nhìn thấy trên thuyền có người. chu Quảng Nghĩa mới dám nhẹ nhõm thở ra. Hàn lòng mồ hôi lạnh trên trắng. Tiếp tục nói với các thùy thủ bên cạnh. Con người sống thì tốt quá rồi. Chúng ta không cần để ý đến họ. Cứ vòng qua. Là thuyền của hiệu buôn tứ thủy Dòng buồm lách qua đó Chưa Quảng Nghĩa đang nói Con thuyền phía đối diện Bắt đầu đánh lái điều chỉnh góc độ để lộ biểu tượng của hiệu buôn tứ thủy Ở trên thân thuyền bên kia Vừa nhìn thấy là thuyền của nhà mình Chưa quả Nghĩa lập tức thay đổi thái độ ra lệnh cho người của mình tăng tốc Lái về phía con thuyền kia Cầu lúc lái thuyền qua Chưa quả Nghĩa cho người đứng trên bong thuyền Gọi với về phía con thuyền ở phía xa Đối diện là thuyền của vị lão đại nào thế? Chúng ta là thuyền chính đầu chữ Tài. Mông lão đại tiếp lời. Thiên lớn của hiệu buôn được chia thành bốn loại: Tài, Nguyên, Quảng, Tiễn, nghĩa là tiền vốn như nước. Bất kể bên này kêu gọi thế nào, trước sau vẫn không thấy đối diện có người đáp lại, thậm chí bóng người trên bòng thuyền cũng vào khoang trong không trở ra nữa. Tình huống lúc này đã kinh động đến đám người ngô miễn quý bất quy đang dùng bữa tối, không ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ngay cả Lý Huyền Bá dùng điệu thành một người khác, bây giờ cũng bước ra khỏi khoang thuyền, đi theo đám người Ngô Quy lên bom, đứng tựa sát nhìn con thuyền lớn ở đối diện. Lúc lúc này, đèn trên thuyền đối diện đột nhiên tắt phụt, dọa cho đám thủy thủ đang hô hào sợ hãi ngậm miệng lại, tất cả đều nhìn về phía Chu Quảng Nghĩa, chờ xem hắn sắp xếp thế nào. Lúc này, chú quả Nghĩa cũng có chút không chắc chắn Trên trắng đã đổ từng giọt mồ hôi lạnh To như hạt đậu tương Lúc này, trên đỉnh đầu chú Quảng Nghĩa Chưa đến một giọng nói của quý bất quy Có ông già ta ở đây chu tiểu ca ngươi còn sợ gì cô hồn dã quỷ nữa Cứ tiếp tục lái quan đó Ông già ta cũng muốn xem thử Là kẻ nào giả thần giả quỷ ở nơi này Nhưng lời này đã tăng thêm can đảm cho chú Quảng Nghĩa Hãn gia lệnh ch bắt theo tiếp tục tiến lên. Khi hai con thuyền còn cách nhau hơn trăm trượng, Chu lệnh cho thuyền dừng lại, thả thuyền nhỏ đi sang con thuyền đối diện. Ban đầu Chu Nghĩa định ra đàn người go miễn vào quy bất quy, cử hai người cùng đi lên điều tra, nhưng thân phận của bọn họ quá lớn, hắn không thể mà lời, thế nên chỉ có thể xung phong đi đầu, nhảy xuống thuyền nhỏ, mặc thời một vài thủy thủ to gan lớn bật đi cùng. Khi thuyền nhỏ của bọn họ đến dưới con thuyền đối diện, Chu Quảng Nghĩa là người đầu tiên trèo lên bo con thuyền này. Bây giờ cả con thuyền tối đen như mực, dù có thuật pháp tăng thiên can đảm, trong lòng Chu Quảng Nghĩa vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Ngay khi hắn định thi triển phép không hỏa, đánh ra mấy quả cầu lửa chiếu sáng nơi này, đột nhiên hắn thấy có tiếng động phát ra từ bên trong khoang thuyền. Âm thanh đột ngột xuất hiện, Phiến Trư Quả Nghĩa sợ hết hồn. Pháp không hỏa đã tiêu triển được một nửa, bị dừng lại giữa chừng, đầu óc trở nên trống rỗng, quỷ thuật pháp tiếp theo phải tiêu triển ra sao? Ngay lúc này, mọi người tránh từ đầu đến chân bước ra khỏi khoang thuyền. Yến Điền Trư Quả Nghĩa sợ ngây người, cất lên giọng điệu đặc trưng của mình. "Ta còn tưởng phải đợi đến dạng sáng cơ, rốt cuộc ngươi đây làm gì? Chệ đệ đứng chết bom thuyền, hóng gió tối sao?" Lúc này, chú quả Nghĩa mới phản ứng lại. Lào thần tiên họ ngô này, Đã thi triển thuật pháp lên thuyền kiểm tra trước. Nhìn thấy là ngô miễn, Trong lòng hắn mới vững tin hơn. Nhưng gì nên nhớ ra, Cũng đều nhớ ra hết. Chú quả Nghĩa phong ra vài quả cầu lửa, Thắp sáng con thuyền. Sau đó, cười định ngọt no với ngô miễn. Đại <cười> tạ đại tù sĩ tương trở. Không biết đại tu sĩ có phát hiện ra gì không? Từ khi nào? mà ta phải báo cáo với ngươi vậy." Ngươi mên lướt nhìn trước Quả Nghĩa rồi tiếp tục nói, "Ta không dám mình từng có đứa con trai như ngươi. Ngươi muốn phát hiện cái gì thì tự đi mà tìm." Mặc dù trước đó tiếp tiếp xúc cả một ngày với vị thần tiên tóc bạc này, nhưng Chu Quả Nghĩa vẫn cứ nghẹn họng câm nín. Nam nhân tóc bạc ở trước mặt không thể chọc vào, cũng không thể đánh lại, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, tiếp tục tươi cười nói, À, nếu có thể làm con trai của đại tu sĩ Đó là phúc khí Quảng Nghĩa tu được từ mấy đời Đại tu sĩ đi ra từ khoang thuyền Cho nên bên trong ngài đã kiểm tra rồi Nào chúng ta đi kiểm tra khoang đáy Trên thuyền không có người sống Thầy chú Quảng Nghĩa lễ độ cung kính với mình Dòng điệu của Ngô Miễn Tuy vẫn không thay đổi Nhưng đã chịu lên tiếng chỉ dẫn nhắc nhở hắn Trên thuyền có tổng cộng 19 người Chín người trên bong thuyền bên kia, 6 người trong khoang thuyền và ba người ở khoang lái, người cho người đi sang mạn thuyền đối diện nhìn xuống nước. Trên thuyền còn có một người nổi lạnh phảnh. Lúc này chưa quả nghĩa, Mới nhìn thấy bên kia bong thuyền, đúng là có mấy xác chết nằm trong góc. Vừa rồi, thứ nhất là bị ngô miễn dọa một phen, thứ hai là do chết bong thuyền, chất rất nhiều hàng hóa che khuất tầm nhìn, để hắn không nhìn thấy bên kia. Còn có xác người nằm chết Còn nàm nhật tóc bạc bên cạnh Cùng cố thêm tan đảm Lần này chú Quảng Nghĩa to gan hẳn lên Đi thật bước tới kiểm tra Những thi thể nằm chết bong thuyền Hẳn phát hiện thi thể đầu vẫn còn mềm Một trong những thi thể Bị đè tận phía dưới Vẫn còn hơi ấm trong lòng ngực Thế vậy hẳn ngằng đầu lên Đó với nàm nhật tóc bạc Bọn họ vừa mới chết Không qua một khắc Sao lại như vậy Tức là khi chúng ta đi rách con thuyền bỗng họ bất ngờ sấm. Chu Quả Ngã hết sức kinh ngạc đứng bật dậy, đang định đi tới khoang thuyền kiểm tra thì đột nhiên có một bóng người lặng lẽ bao dọc theo thân thuyền trèo lên, bất thình lình ôm chầm lấy Chu Quả còn chưa kịp phản ứng, kéo hắn xuống biển. Chương 250. Tâm nguyện của Chu Quả Ngã. Đợi đến khi Chu Quả Ngã phản ứng lại, cả người hắn đã lơ lửng rất không trung, sắp sửa rơi xuống biển, đầu lúc này Tòng chú Quảng Nghĩa đột nhiên bị ai đó nắm lấy Cả người bị túm lên Máu người đang ôm chặt lấy chu quả Nghĩa hét lớn một tiếng Nhảy vọt lên La vào người ở trên đỉnh đầu hắn Chú quả Nghĩa vừa thoát khỏi không chế Liên có ý định thi triển thuật pháp tấn công bóng người kia Nhưng khi hắn vừa giơ tay lên Trên đầu đã phát ra một tiếng vang chầm đục Rồi một màn sương máu nhanh mắt Bao chùm lấy hắn Không đợi chú quả Nghĩa Kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra Người tương tóc hắn đã dùng sức Lôi vị tâm phúc của hiệu buôn tứ thủy này lên Đã đến khi chú Quảng Nghĩa một lần nữa Đứng trên bong thuyền Mới nhìn thấy người kéo hắn lệ bong Chính là nam nhân tóc bạc ngô miễn Cho đến tận bây giờ Chú Quảng Nghĩa vẫn chưa hình dung được Chuyện gì vừa xảy ra Mong người muốn kéo hắn xuống biển Là cái gì Sau đó đã xảy ra chuyện gì Tại sao trên người mình toàn là máu Nam nhân tóc bạc dựa vào cột buồm rần rừng bị trượt từng có chuyện gì xảy ra thì lấy ra cuốn sách nhỏ toàn giấy trắng lượng anh chăng chăm chú đọcúảng Nghệ biết rằng có đi hỏi cũng chẳng được gì cho nên dứt khoát đưa các thủy thủ Li đi đứng thận trọng kiểm tra khắp lượt trên thuyềnông như ngô biễn nói cả Khang thuyền và hoang đánh để có thi thể của thuyền viên nhưng ngoài trừ thuyền viên và thủy thủ thì còn phát hiện ra thi thể một người phụ nữ mặc trang phục đại thục ở hoang đánhh Người phụ nữ chết không có đầu Xung quanh tử thi dính đầy máu tươi nhấp nhát lúc này Nhờ đến cảnh tượng suy chút nữa Bị kéo xuống biển vừa rồi Chủ quả nghĩa hỏi các thủy thủ xung quanh ban nãy Có xảy ra chuyện gì theo điều thủy thủ kể lại Người túm chặt lây hắn trước đó Cũng là một người phụ nữ đại thục Sau đó người phụ nữ lao về phía nam nhân tóc mặt Cũng không thấy ý động thủ Chỉ thổi một hơi về phía ả ta Một nửa thân thể người phụ nữ Lên bất ngờ nổ tung Biến thành xương máu Bao trùm chú quả Nghĩa ở bên trong Nghe nói Người phụ nữ suyết nửa dìm chết mình Hoàn toàn không có sức chống trả Trước mặt nam nhân tóc mặt Chỉ bị thổi một hơi là nổ tung Thuật pháp như vậy Nếu cả vị phương sĩ dạy mình Cô không làm được Nghe đến bản lĩnh giống như thần tiên sống Của nam nhân tóc mặt Chú quả Nghĩa giận hết cả tóc gáy Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lần Trên thuyền không có một người nào sống sót Tình trạng những người chết trên thuyền Giống hệt như nước tử thi Họ điền thấy tối qua Đều bị hút mất linh hồn mà chết Sang nước trong khoang đáy thuyền Và sang nước kéo mình xuống biển vừa rồi Hàn lạ hôn thủ Tuy không biết lai lịch của bọn họ thế nào Đều cũng có thể coi như Đã bao thủ cho các thuyền viên tử nạn Chỉ là người sông sót tối qua nói rằng Có ba người phụ nữ đại thục Hiện giờ vẫn còn một người lọt lưới Về sao các thuyền lưu tới vùng biển này Sumboat cô sẽ gặp phiền phức. Giờ đến khi đám người chưa quả nghĩa chuẩn bị quay trở lại thuyền lớn của mình. Toàn thủy thủ tinh mắt phát hiện ra một ít mảng thịt nát trôi nổi trên biển, còn có một đợt thi thể mặc trang phục phụ nữ đại tộc. Tất cả thi thể này thì đã gom đủ ba người phụ nữ đại tộc hút linh hồn kia rồi. nghĩa còn muốn hỏi nam nhân tóc bạc thêm mấy câu, nơi khi quay đầu lại mới nhận ra cô miễn vô đang dựa cột buồm đọc sách. Bây giờ đã biến mất Không còn dấu vết Không còn nằm nhìn tóc bạc trên thuyền Nhưng người này liền giống như Mất sạch dũng khí Lập tức vội vàng treo thuyền nhỏ Trở về thuyền lớn của mình Bọn gì nếu gặp phải chuyện thế này Thì theo lý Lên lại dắt thuyền gặp nạn đi cùng Cũng có thể mang mấy thi thể trên thuyền Trở về an táng Chủ quả nghĩa cũng nghĩ như vậy Hắn dự định sau khi quay về Sẽ phái thuyền viên sang lái thuyền Không gọi được chính là Bọn họ vừa mới rời đi Thì con thuyền đã vô duyên vô cớ tự bốc cháy Không đợi con thuyền nhỏ của bọn họ quay lại Phần sống thuyền của con thuyền đã bốc cháy Đã bị đốt gãy Thuyền lớn bị vỡ thành nhiều mảnh Rồi từ từ chìm xuống đáy biển Không cần hỏi cũng biết Đây là kiệt tác của nam nhân tóc mặt Đợi đến khi chú Quảng Nghĩa đưa mấy thủy thủ Trở lại thuyền lớn của bọn họ Vừa đi lên đã thấy người tên ngô miễn kia Đứng trên bong thuyền Cười nở miệng nhìn mấy người bọn họ Xem ánh mắt của y giống như đang nói Cả người vẫn còn mặt mũi quay lại hả Tại sao không suốt đáy biển với con thuyền đó luôn đi Nghe đến những gì mình vừa điền thấy Trong lòng chu Quảng Nghĩa Vật có chút run dày Mặc dù vấn đề đã được nam nhân tóc mặc xử lý nhưng hắn vẫn phải đi báo cáo Với quý bất quy một phên Hắn thận trọng rẻ dặn Leo lên bon cao nhất Nơi ngô miễn quý bất quy đang ở Cùng kính lại gần ông lão mù Kể lại những gì mình vừa chứng kiến, cuối cùng còn muốn cảm tạ 5 đêm tóc bằng. Đã tạ ngôi đại tu sĩ tương trở, nếu không có ngài thì giờ mấy người chúng ta đã trên chiếc con thuyền đó rồi. Hiện tại xem ra cách gọi là thuyền quỷ, chỉ là chuyện tốt do mấy người phụ nữ đại thực kia làm. Cùng vậy, ba người bọn họ đều đã bị ngôi đại tu sĩ diệt trừ nếu không vùng biển này vẫn còn để lại hiểm họa khôn lượng. Đều đã biết rõ Đầu đuôi ngọn ngành như vậy hai vị chủ nhân của các ngươi Có thể thở vào nhẹ nhõm được rồi Quý bất quý cười khà khà rồi nói tiếp Nhớ vấn đề điều tra tiếp Về ba người phụ nữ đi Rất cuộc họ là ai Tại sao lại muốn hút linh hồn của người sống Tất cả đều phải điều tra rõ ràng Nếu không qua vài năm nữa Lại có ba người phụ nữ đại thực xuất hiện lần nữa Thì phải làm sao Hai vị chủ nhân của ngươi Cô sẽ chịu không nổi đây Về này tiểu nhân nhất định sẽ bẩm báo lại với hai vị chủ nhân Chú Quảng Nghĩa cười định nọt, đáp một câu Rồi ngằng đầu nhìn ánh trăng, tiếp tục nói Thời gian không còn sớm nữa Mới vị lão thần nên trở về nghỉ ngơi đi thôi Đã để các vị phải hốt hoảng lo sợ cùng tiểu nhân Thật là có lỗi Sau khi đích thần đường ngô miễn và quý bất quý trở lại khoang thuyền Chú Quảng Nghĩa mới xem như được nhẹ nhõm thở ra Hắn quay đầu nhìn lại vị trí con thuyền lớn Chìm xuống đáy biển Kêu thủy thủ đánh dấu vào hải đồ Mặc dù không thể vứt các thi thể trên thuyền đắm lên Nhưng ít nhất Phải quay về gặp hai vị chủ nhân Cũng phải có một lời giải thích Sau khi xử lý mọi thứ xong xuôi Chùa Quảng Nghĩa Tiếp tục tự mình cầm lái hướng về vị trí mà ngô miễn quy bất quý muốn đến Đi từ nơi này đến vùng biển Nơi tự phúc ở Phải mất 9 ngày lên đên trên biển Nhưng Chùa Quảng Nghĩa là một thiên tài lái thuyền. Mở đến buổi trưa ngày thứ bảy, phía trước thuyền lớn của bọn họ đã xuất hiện một con thuyền nhỏ. Được trên thuyền là một người đàn ông chừng 340 tuổi, ăn mặc phục sức phương sĩ, trèo tới thuyền lớn của bọn họ. Người này cất cao giọng hô: "Một hạ phương sĩ si Tưởng Nguyên, phụ trách trì của đại sư Tử Phúc, tôi nghênh đón các vị. Chu quả nghĩa trên thuyền nghe đây, lái thuyền đi theo ta, không được chậm trễ." Chú Quảng Nghĩa nghe thấy tưởng nguyên nói Thì vội vàng nghiêm trang đáp lại Chú Quảng Nghĩa xin theo lời dạy dỗ của tưởng nguyên tiên sinh Mời tiên sinh dẫn đường đệ tử đi theo phía sau Chú Quảng Nghĩa nói xong Thuyền nhỏ dưới chân tưởng nguyên Tự động quay đầu đi về phía sau Chú Quảng Nghĩa lái thuyền lớn bám theo sát nút Lâu này quỷ bất quỷ dân theo hai con yêu quái Xuất hiện bên cạnh chu Quảng Nghĩa Ông giả lên tiếng đo về hắn Người tự xưng là đệ tử trước mặt tên họ tưởng này. Nói vậy, hắn chính là phương sĩ được tử phúc, phải tới dạy thuật pháp cho ngươi hả? Chính là vì tưởng nguyên tiên sinh này. Chưa quả nghĩa nhìn chầm chằm vào tưởng nguyên chiếc con thuyền nhỏ ở trước mặt, quả sát hành trình của con thuyền, điều chỉnh banh lái theo sát phía sau. Miệng vẫn đối đáp với quý bất quý. Hắn nói tiếp, tên là tiểu nhân căn cơ quá kém, Và không thể học hỏi được chút da lông nào Từ chỗ tượng nguyên tiên sinh Một ngày nào đó Tiểu nhân có thể học được một phần trăm thuật pháp Của tượng nguyên tiên sinh Thì công đa thấy thỏa mãn rồi Nguyện vọng của người Cũng không cao xa cho lắm Quy bất quy cười khá khá Mặc dù không nhìn thấy gì Nhưng ông già vẫn có thể cảm nhận được Khi tức tỏa ra từ trên người tượng nguyên Cũng không có gì ghê gớm cả Đừng nói bốn người lấp trước quảng rồi có so với Hỏa Sơn, cũng còn kém rất xa. Để tự ngươi mới ngày nay, cũng coi như tận tâm, Lát nữa khi gặp lão già Từ Phúc kia, ông già ta sẽ gợi nhờ quan hệ cũ, bảo lão ta thu nhận ngươi làm đồ đệ. Điều vậy ngươi sẽ có thể bằng vai ngang với vị phương sĩ tưởng nguyên này. Dù sao cũng không chính thức bái sư, sao lại ngươi gọi hắn là sư huynh, cậu không có gì bất kính. Chú Quảng Nghĩa bị lời này làm cho hết hồn, hàn đang định kiêm cớ nó lạng đi, thì đột nhiên nghe thấy tưởng nguyên ở phía trước nói. Chú Quảng Nghĩa người phạt cẩn thận, bây giờ sắp sửa đi vào đây. Hết chương thứ 250, kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo, để được đón nghe những câu chuyện hấp dẫn trên kênh của Nguyễn Thành nha Xin chào và hẹn gặp lại.